Chương 49. Lần nữa phát độc. <cười> Kỷ Vân Hoa cười khẽ một tiếng, nàng nhìn thẳng đại quốc sư như tường tận nhân thế, mà trong đôi mắt nàng lại không có chút tình cảm nào, nói thẳng: "Nhân gian này còn có chuyện gì mới lạ ư?" Đại quốc sư đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, đưa cho nàng một đáp án. "Ngươi, một người yêu sư biến thành yêu quái."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 Nàng cũng không kém chọn, đợi tay cơ thành vũ, đưa khăn tay vào trong ngục. Nàng vương tay nhận lấy, dùng răng cắn một đầu khăn tay, phối hợp với tay còn lại, thành thuộc băng bó xong vết thương trên môi bàn tay mình. Nàng ngẩn đầu, nói với đại quốc sư. Ngày tháng trong ngục không dễ qua, có thể thể diện một chút là phải chấp lấy một chút. Hắn lượm nàng một cái, cũng không thèm đáp nàng, cầm trị thủ hút đầy máu tươi của nàng, rồi rời đi.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 Nghe nàng nói vấn đề nghiêm trọng một cách thoải mái như vậy, hắn nhất thời trầm mặc. "Vân Hoa, người không phải là kẻ ác, sư phụ cũng không phải, mà này thiên hạ này rất nhiều bá tánh có con cái màn sông mạch, cực tiếc đột ngột chết đi." Người yêu sư nghe càng tức, "Người chỉ cần phối hợp tốt với sư phụ, người sẽ không giết người." "Việc bị ai giết hay không không liên quan đến ta, mà là mạng ta gần tận rồi."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 Bị cánh chế khiến tai nàng vang ra. <cười> nàng trong ngục giam thở dài. Trừng ý, những ngai ngươi ở trong này cũng vô vị như vậy sao? Trong ngục không có người đáp lời nàng. Nàng quay đầu ngủ. Nhất ngủ này, nàng ngủ rất sâu, ngủ rất ngon. Nàng nhìn thấy biển cả mênh mông, trên mặt biển lăn tăn, có một đôi người cá cực to đang bơi lượn giữa biển. Thì bơi rất nhanh.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 vẫn có thể duy trì ý cười một lúc, bởi vì tự do ở trong mơ thật sự là quá mỹ người rồi. Nhưng đêm nay, sau khi nàng tỉnh, nụ cười trên khóe miệng có chút không thể duy trì được. Lồng ngực nàng lần nữa tiếp tục cảm giác đau đớn quen thuộc kia, lạ phát độc rồi. Lần này, trong phủ đại quốc sư không có khanh thư đem thuốc giải đến, cũng không có Lâm Hạo Thành nàng cũng không có thêm một lần cầu may như lần trước nữa. Nàng nhịn cơn đau trong ngực, vặn vẹo co rút trên mặt đất, cố gắng không để bản thân trở ra tiếng cho đến khi đôi môi bị cắn nát, mà cơn đau trong lồng ngực hết trận này đến trận khác. Cuối cùng, nàng cũng nhịn không được mà đứng bật dậy, không cho dự đụng đầu vật cấm chế của lồng giam. Nàng không muốn trực tiếp nằm vật cấm chế đã thoát ra ngoài, nàng chỉ hy vọng là nàng cố gắng cắn rất động vật cấm chế để đánh ngất mình, hoặc là một phăng đụng đầu này có thể khiến nàng chết đi cũng tốt. Nàng không muốn lần nữa nhẫn nhịn thêm cơn đau không ngừng của thế gian này, mà chuyện nàng mong muốn đều không phát sinh. Cấm chế còn đánh ngất nặng, nàng cũng không thể đụng chết. Trái lại, đụng vỡ đầu chảy máu, cả mặt ướt đẫm máu tươi trong vô cùng khủng bố doạ người, mà nàng vẫn không muốn từ bỏ. Mục mực cắn răng, nhịn đau, hướng cảm chế bên trên mà đụng đến. Mà một lần đau này, cư nhiên không giống với những lần trước, vẫn còn có một khoảng thời gian tạm dừng lại. Độc trong cơ thể nàng giống như phát điên vậy, Triền Miên không để nàng có thể dãn nhàn rổi. Rốt cuộc, khiến nàng nhịn không được mà phát ra tiếng đau đớn. Cơ thành phủ bị nàng kinh động, vội vàng chạy đến, nhìn thấy nàng một mặt đầy máu đang lăn trên đất. háng nhất thời có chút hoảng hĩ loạn. Vân Hoa cố nức, người thế nào rồi? Kỷ Vân Hoa ôm lấy lồng ngực, tự như một kẻ tuyệt vọng, lồm cồm bò trên đất, dùng sức mạnh duy nhất vẫn còn khống chế được, khống chế đầu mình đặt trên đất. Nhưng bởi vì sức khống chế của nàng còn lại quá ít nên động tác này cơ nhiên giống như đang khấu đầu gào khóc. Tựa như thời khắc vận mệnh cuối cùng này, nắm lấy đầu nàng Ác quỷ hết không chịu thua như nặng trên đất, từng cái từng cái một cấu đầu với ông trời. Mỗi một cái đều là một cái huyết ứng, mỗi một tiếng đều là giọng hách sức lực. Cờ Thành Vũ nhìn đến kinh tâm. Rốt cuộc nàng dừng lại với một tư thế cương cứng, bất động, giống như ngày hôm ấy ở bên phách vực, nàng dùng đao chống tay, đứng thẳng người như một bức tượng điêu khắc.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 Cơ Thành Vũ bị ánh mắt này của nàng nhìn đến chết lặng. Lúc này, khí đèn bên người nàng lần nữa ngưng tụ, hóa thành chín chiếc đuôi hồ ly vô cùng kỳ lạ, thật như ngày kia ở bản phách vực sâu. Nàng cư nhiếp lần nữa biến thành củ vĩ yêu hồ rồi. Lúc Cơ Thành Vũ ngây người, đột nhiên ánh sáng đỏ trong mắt nàng nồng đậm, chín chiếc đuôi khí đen đột nhiên đụng vào song lồng giáp. những bị cấm chế trong song ngục của đại quốc xưa cản lại. Song ngục bị đùng phát ra một tiếng vang lớn, bàn một tiếng, cả lồng giam đều rung lên, sức mạnh của cấm chế tản ra, bạch quang chiếu sáng, khiến cả lồng giam sáng như ban ngày. Cả thành vũ bị sức mạnh sót lại công kích, ngã ngồi trên đất. Chín chiếc đuôi sau lưng nặng, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chúng nhảy nhót, càng tùy ý dưới bạch quang trong ngục, nhảy nhót cuồng loạn. chờ đợi hắn ngồi dậy, chiếc đùi kia lập tức tự đằng sau rụt lại, lần nữa hướng tấm chế địa lao mà xông lên. Tính thấy lần này càng lợi hại hơn so với lần trước, cư nhiên đụng vỡ đạo bạch quang, trong tiếng vang cực to, xông ra ngoài lòng, hướng cơ thành phủ giết đến. Hắn muốn đỡ, nhưng dưới ác chế của yêu lực, hắn vốn dĩ không thể động được một đầu ngón tay. Trong lúc cực kỳ nguy hiểm, một đạo bạch quang tựa tên Lập tức từ bên ngoài bắn vào, đột ngột khiến một chiếc đuôi khí đen của nàng gièm trên mặt đất, đặng trên nên một tiếng, không có thời gian đem mấy chiếc đuôi thu về, lại bị mấy chiếc tên màu trắng phá vỡ không trung mà lao đến. đem chính chiếc đuôi nạc gièm trên nền đất. Kỷ văn họa than một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Tức thời, chính chiếc đuôi nạn biến mất vô hình, lần nữa biến thành khí đen tán loạn. lại lững chuyển động quanh người. Nàng nằm trong ngục, hô hấp dồn dập. Chính cái đôi này tan đi, hắn như dạ mớt ít nhiều đau đớn cho nạt. Mặc dù nàng hô hấp dồn dập, nhưng không còn rối loạn như lúc nãy nữa. Một đôi chân mang giày trắng lúc này mới bước vào bên trong. Tay áo làm từ mây trắng có nhiệm bụi trần kẹt khoát một cái, những mũi tên trắng xung quanh hóa thành bật qua. Tất cả hắt tập hợp trên ngón tay trắng mệt kia. Ngón tay thon dài của Đại quốc sư vừa cụng lại, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện trong tay hắn. "Thành Vũ, ngươi đi ra đi." Hắn đạm mạc phân phó một tiếng. Cơ Thành Vũ lập tức nghe lệnh, hành lễ rồi lui ra. Đại quốc sư đẩy cánh cửa đi lao ra, từng bước bước vào trong ngục, đứng trong lòng da cùng với nàng. Sắc mặt nàng rất tệ, cả mặt ướt đẫm mồ hôi, nàng ngẩng đầu nhìn Đại quốc sư một cái. khóe môi cười tự trào. <cười> quốc sư đại nhân, ngài xem, ta được xem là chuyện khi kỳ gì đây. Đại quốc sư bước đến, khí đèn bên cạnh nàng tản ra nhưng không tan đi, nhất mực trên không trung, vây xung quanh hai người, giống như đang thăm dò, tìm kiếm nhược điểm của đại quốc sư này, đợi có cơ hội liền đem hắn giết chết. Mà trên tay hắn trừ thanh kiếm kia Hình Như cũng không có thêm vòng bị gì, khí đèn cũng không dám động thủ. Đại quốc sư đi đến rất mặt nặc, ngồi xổm, bàn tay gầy cò còn lại dùng ngón trỏ quét qua khóe môi nặc. Máu đen bên môi nặc bám lên ngón tay trắng bệt của hắn. Đôi Đồ đồng tử đỏ tươi của nặc nhìn hắn đang dùng máu bên môi mình nghịch trên đầu ngón tay. Hắn nói: "Luyện người thành yêu, thật sự hi kỳ." tám chữ này khiến nàng ngẩn người. Ý gì vậy? Đại quốc sư không đáp nặc, lại vung tay ra. Trong lúc nàng chưa có phản ứng, đem một viên thuốc bỏ vào trong miệng nàng, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên. Nàng chưa kịp phòng bị mà nuốt viên thuốc kia xuống. Người cho ta ăn thuốc gì? Hàn Sương. Sắc sư. mặt nàng khẽ biến. Hàn Sương là độc mà đại quốc sư chế ra, chuyên môn đối phó với ngự y sư. Những ngự yêu sư bị ép uống hàn sực đều chết thảm, nên mới khiến Triệu Đình có khả năng khống chế tộc ngự yêu. Ngươi muốn giết ta? Ta không muốn giết ngươi. Mặc hắn lãnh đạm nhìn nàng, lúc này, đôi mắt ấy cũng không có cảm xúc gì. Hắn nhìn nàng hai nhìn vạn vật, đều giống như nhìn tảng đá, nhìn thi thể hay nhìn tất cả vật chết, không có linh hồn vậy. Ta chỉ là dùng ngươi thử thuốc. Dùng nàng thử thuốc Kỷ Phần Hoạt cười lạnh. Độc Hàn Sư, ngươi thử bao nhiêu lần rồi, cần gì lãng phí cho ta? Đại quốc sư nhìn nàng, lặng lặng đợi một lúc rồi lãnh đạm nói. "Đúng, Hàn Sư thử qua vô số lần, chưa có ngoại lệ, người yếu số nào mà không chết dưới nó." Hắn lại đứng dậy, dùng tư thái của kẻ bề trên nhìn xuống, tạo cho nàng áp lực càng lớn hơn. "Ngươi là kẻ ngoại lệ đầu tiên." Ngươi là kẻ đầu tiên." Lời nói này trong bối cảnh này, cơ nhiên khi nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng đột nhiên nhớ ra, lần đầu sau khi Khanh Thư cùng Lâm Thương Lãng ép nàng uống thuốc, họ cũng nói như vậy. "Nàng là kẻ đầu tiên." Nhưng gian này quả nhiên có nhiều chuyện mới mẻ. Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, thân sắc lạnh đạm của hắn lúc này mới nổi lên chút hứng thú, khóe môi nhếch lên.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 Tầm mộng đã chín chiếc đuôi. Vì sao vậy? Trời người ta, rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì? Loại người thành yêu là cái gì? Đôi Đồ đồng tử đó ngầu của nàng sáng lên, nàng nhìn hắn, rốt cuộc lần nữa quan tâm đến cái mạng trách này của chính mình. Không vì những cái khác, chỉ vì nàng hình như lần nữa sống lại từng chút một, tràn đầy hy vọng. Mà loại hy vọng này, dù chỉ là một cọng trông, nàng cũng muốn bắt lấy. Hy vọng được sống tiếp. Hàng Sương chỉ giết người yêu sư, bởi vì chỉ hữu hiệu đối với người có song mạch mà cơ thể người bị trợ, không chỉ có linh lực của song mạch mà còn có yêu lực, yêu lực giết người hóa giải độc hàng sương. Cho nên, người không chịu sự khống chế của hàng sương. Đại quốc sư nói, có thể đem người biến thành quái vật, không phải người cũng không phải yêu. Không phải người, cũng không phải yêu. Có linh lực còn linh lực nàng nhíu mày khẽ thì thầm Tại sao? Tại sao? Nàng hỗn loạn tự nói với mình, suy đoán rằng Lâm Thương Lạc, Thanh Thư, Nhất Nguyệt, Nhất Phục chú thích, Nhất Nguyệt, Nhất Phục trong tình huống này là tháng dùng thuốc một lần. Hết chú thích. Trong đầu nàng hỗn loạn lóe lên bức tranh về những chuyện đã qua. Bức tranh về lần đầu tiên Khanh Thư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 ký khế ước chủ phó cũng không ai biết. Mà ngày nàng ta cũng đâm Thường Lan, bị nàng của Lâm Hạo thanh giết chết, một cốc chủ lâu năm, mẫu đại yêu quái có sức mạnh cường đại trong truyền thuyết, đại bại trong thanh tức, dễ dàng chết đi như vậy. Tất cả nghi ngờ trước đây của nàng ở ngực yếu có bây giờ đều in rõ trong lòng. Nàng sợ sợ người mình. Ngày trước bình phách vực, vì bảo hộ Trường Ý chạy thoát, chịu bao nhiêu tên Trúng bấy nhiêu đâu, mà lúc này thân thể này, những vết thương này cơ hồ đã hồi phục, đằng thân thành thế này, vốn dĩ sớm đã chết rồi, hồn hồ có thể sống đến bay được. Năng lực hồi phục này, thật sự giống như yêu quái vậy. Khanh Thiều trước khi chết, trong miệng nói đến đại nghiệp của Lâm Thương Lăng. Đại nghiệp của lão, chẳng lẽ là luyện người thành yêu, chống lại độc hàn sư, muốn khiến tộc ngự yêu Lần nữa đứng trên đỉnh cao của nhân thế. Khó trách, kiếm trong tay đại quốc sư múa lên không trung, khí đèn lên luẩn bên người nàng, nhất thời trở nên khẩn trương. Chúng vây quanh hắn, tình thế căng thẳng. Từ thấy đại quốc sư ngược lại khá thoải mái. "Kỷ Vân Hoa, ta nhớ rõ tên ngươi rồi." Hắn nhìn nàng, nói, "Ngươi là một vật mới lạ." Chương 51. Sinh cơ cùng tuyệt cảnh. Đại quốc sư dùng tay áo, lau lấy máu đen trên mặt đất mà lúc nãy khí văn hòa nhổ ra, cũng không che bẩn, trực tiếp để dưới tầm mắt mà nghiên cứu. Máu đen, khí đen, đồng tử đỏ tươi. Đại quốc sư ngồi xổm xuống, trái phải đánh giá nặt. Hắn vừa nâng tay, muốn chạm vào mắt nặt. Đột nhiên, khí đen xung quanh cái động đậy Lập tức ở trước mặt nàng biến thành một bức bình phong, chặn lấy ngón tay trắng bệch của hắn. Kỷ Vân Hoa ngẩn người, đại quốc sư cũng khẽ nhướng mày. "Yêu lực này, mặc dù ngươi không có cách khống chế, nhưng chúng lại biết hộ chủ." Cái môi hắn hứng thú nhếch lên. "Không tệ." Ngón tay hắn rút về, khí đèn cũng tự động tản ra, không có hình dạng lơ lửng xung quanh. Nàng quay đầu Nhìn sương mù đen văng tứ phía. Đây là yêu lực của ta. Yêu lực của yêu quái cũng giống như linh lực của người yêu sư vậy, đều là rất mạnh mà bọn họ có. Đa số yêu quái lúc sử dụng yêu lực, chúng sẽ tự phát ra ánh sáng. Ánh sáng của ly thuộc là màu đỏ, nên lúc huyết tế thập phương, cả bầu trời bị phủ đầy ánh sáng đỏ, đánh thức loan điểu. Mà trừ phi giống như thanh vũ loan điểu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 Dòng của đại quốc sư kéo nàng quay về. Hắn nói: "Cổ vĩ hồ càng không có." Hoặc giả nói rõ ràng chính là trên thế giới này, trước nay chưa từng xuất hiện yêu quái có ánh sáng màu đen. "Tại sao?" Đại quốc sư nhe mắt đánh giá nàng, hứng thú trong mắt càng phát ra nồng đậm hơn, giống như rốt cuộc cũng tìm được một chuyện hi kỳ. Hắn nhất định phải nghiên cứu kỹ càng. Trong thân thể ngươi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 mặc một bộ áo ngủ đỏ đi chân không bước vào trong ngục, đôi mắt kia thiên hạ là 10 phần diễm lệ kia khẽ trợn to. Cơ thành vũ chạy vào, đứng bên cạnh thuần rứt công chúa, vẫn còn lùi lại trở giấu bàn tay trinh mạc, hắn không nhiều lời, chỉ hành lễ với đại quốc sư. "Sư phụ, đệ nhi vô năng, không ngăn được sư tỷ." Ánh mắt của đại quốc sư vẫn chưa rời đi, chỉ cần nhắc nhìn khí đen bên cạnh kỹ Vân Hoa. Không sao, ra ngoài đi." "Vâng." Cơ Thành Vũ vừa muốn lui đi, Kỷ Vân Hoa ngoảnh đầu nhìn, cùng thần đức công chúa ở ngoài ngục, bốn mắt tương giao. Nàng đột nhiên cười, "Lâu rồi không gặp, công chúa." "Ngươi." Chưa đợi nàng ta nói thêm chữ nào, khí đen quanh người nàng đột nhiên khẽ động, song qua song ngục mà cánh chới đã bị đụng nét, hướng thẳng về phía thần đức công chúa giết đến. thần đứa công chúa nhất kinh, nàng ta là đứa trẻ duy nhất trong hoàng gia mang song mạch, cũng là đồ đệ của đại quốc sư. Trong thân thể cũng có linh lực, lập tức hấp ứng, nhưng nửa điểm cũng không chặn được thế công kích của Kỷ Vân Hoa. Kỷ Đan kia tự nhiên mũi tên đùng vật ấn ký linh lực, xông thẳng vào tim nàng ta. Lúc khí đen cách lồng ngực nàng ta một tấc thì bị một đạo bạch quang va chạm, lập tức chặn lại. Kỷ Đan cùng bạch quang va chạm Tới như quả lắc của đồng hồ cực đại Âm thanh vang lên trong phòng Mãi vẫn chưa dứt Thuần đứa công chúa ngẩn người Cờ thành vũ cũng vậy Trong ngục yên ắn hồi lúc Kỷ văn hòa mở miệng trước Nàng nhìn đại quốc sư Cười nói Xem ra ta cũng không phải hoàn toàn Không cống chế được nó Khỉ đèn bên cạnh trôi đến trước má nàng Tựa như dây tờ lướt qua má nàng Việc muốn nó làm Nó vẫn làm đấy ngươi muốn giết bổn cung. Đại quốc sư chưa đáp, thần nữ công chúa bên ngoài đã khẽ híp mắt lại, nhìn nàng ở trong ngục, làm mất người cá phản nghịch hoàng lệnh mà nay còn muốn ám sát bổn cung. Kỷ Vân Hoa, gân chó con người cũng rất to. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, tựa như nhàn rỗi nhìn nàng ta ở ngoài ngục. Ta không muốn giết ngươi, ta chỉ tò mò, tim cô thần đức công chúa rốt cuộc có phải màu đen hay không? có điểm gì bất đồng với khí đang xung quanh ta? Nếu như người vì vậy mà chết, vậy thì chỉ xem như ta thuận tay lại làm được thêm một chuyện tốt. Thái độ cùng ngôn từ của nàng đều nhắm về nàng ta. Thuận Đức công chúa khẽ cũng chặt tay, đại quốc sư nét nhìn nàng ta một cái. Nàng sao lại đến đây? Ngôn từ ngữ ý đều ôn hòa, không hề trách tội xông vào đây của nàng ta. Trong lòng Kỷ Vân Hòa nghĩ đều nói đại quốc sư rất rúng thần đức công chúa, xem ra lời đồn đã không giả. Sư phụ, trong đêm nghe thấy quốc sư phụ truyền đến đồng tỉnh lớn, trong lòng lo lắng, nhưng kẻ khác không dám tiến lên, ta liền đến đây. Nàng ta nhìn kỹ văn hoa, không ngờ được cái hẹp và đồ nh nhất bậc lực tung trời đó để tìm, cứ nhiên lại ở chỗ người. Lúc này thần đức công chúa đã tìm về sự ngạo mạn của chính mình, sống lưng nàng ta rất thẳng. cầm khẽ ngẩn ca, đôi chân trần dẫm trên nền đất, phá vỡ phù ấn màu trắng lùi lại trước đó mà đại quốc sư dùng để bảo vệ nàng ta. Sư phụ, thuần đức công chúa cũng không sợ hãi đao công kích vừa rồi của Kỷ Vân Hoa. Nàng ta đi thẳng đến sau lưng đại quốc sư, chỉ đèn bảo vệ toàn phòng, trơ khỏi Kỷ Vân Hoa, chỉ cách một mình đại quốc sư. Ta muốn giết nàng ta. Móng tay vẽ hoa tơ vàng chỉ vẻ phí kỹ văn hoa cao ngạo hệt như lúc vượt giá lâm đến ngự yếu cất. Kỹ văn hoa cũng là một thần trật vật ngồi dựa vào tường. Trật vật như trong ngự yếu cất ngày đó nhìn thấy nàng ta. Chỉ là lúc ấy so với bây giờ, tâm tình hiện tại đỡ hơn không ít. Không vì chuyện gì khác, chỉ là nay nàng đối với Thuận Đức công chúa không sợ hãi. Nàng ta không tìm được trợn ý, cũng không giết nổi nàng. Ngươi không giết nổi ta, không thể giết nàng ta." Kỷ Văn Hòa cơ hồ cùng đại quốc sư đồng thời nói ra lời này. Rốt cuộc, nàng Hai Long khi nhìn thấy trên gương mặt nàng ta càng thêm chứa đầy sắc ý, tàn nhẫn. "Tội nhân này khiến ta đau khổ mất đi người ta, lại vô cùng phản nghịch, không thể giữ lại được." "Đó đều là trước đây." Đại quốc sư nhàn nhạt nói. "Thuận đức công chúa, nhíu chặt đầu mày. Sự phụ có ý gì?"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 Dù là thiên hạ nhị chủ cao quý như Thuận Đức công chúa, cũng không thể chiết. Kỷ Văn Hoa cười cười nhìn nàng ta, bọn họ bây giờ ai cũng không thể giết được đối hắc phương, chỉ cần nàng ta không bắt được trừng ý, nàng vẫn biến có thể đứng trước mặt nàng ta mỉm cười như vậy. Nàng ôm lấy lồng ngực, cơn đau vốn dĩ tiền miên không dứt, lúc này đã mất tích, không cần giấu vớt rồi. Vợ mặt trước đây đầy đe dọa nàng, muốn đoạt lấy mạng nàng. mà giờ đây đại ngoại ý muốn đem đến cơ hội sinh tồn cho nàng. Vận mệnh tự nhiên đem nàng bỏ vào trong quan tài, sau đó lại kéo nàng ra, nói với nàng rằng, tất thầy trước đây chỉ là đang đùa nàng thôi. Mà thuận đứa công chúa cũng không cam tâm bỏ cuộc. Sau một hồi, nàng ta cực đồ. Được, sư phụ, tự nay về sau, đồ đề nguyện theo người, cùng luyện người thuốc này. Kỷ Vân Hòa nhìn nàng ta, chỉ nhìn thấy một trong nhị chủ thiên hà này đang nhếch môi cười, nụ cười âm lạnh tà ác như trắng độc. Nói về thử thách luyện đan, bản cung có không ít biện pháp. Đại quốc sư Như Cổ nhìn khi đèn sau lưng nặng, không để ý mà đáp ứng. "Được." Nàng ta cười càng sáng lạnh. Kỷ Vân Hòa biết, đây chính là vận mệnh. Vận mệnh lúc nãy vừa kéo nàng ta khỏi quan tài lại bất cẩn để nàng đụng phải một đứa trẻ. Nói đùa ngươi, liền đổ ngươi, không có nửa điểm hàm hộ. Đến đêm khuya, cơ thành phủ rời đi, thổ đức công chúa rời đi. Đại quốc sư nhìn xong khí đen biến hóa cũng rời đi. Chỉ còn mình nàng ngồi trong ngục, cảm thấy lần nữa khởi động, khí đen bên trong vẫn chưa tan. Chỉ tựa như một con thú bị giam cầm lờ lững trong ngục. Bên ngoài ngục chỉ có một ngọn nến vọt đi nháy nhót trên tường. Tiếp tục sống tiếp, ta vẫn có thể không nàng thất thần nhìn chút ánh nến, cơ hồ tự mình thì thành độc thoại. Tự do vẫn còn có thể mong đợi không? Chương 52. Thuần đức công chúa, như lời nàng ta đã nói, thực sự bắt đầu say sưa luyện chế người thuốc. Thủ đoạn của kẻ luyện thuốc trong cung cũng rất nhiều.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 Máu đen tí tách chảy xuống, khí đen toàn thân nặng, cũng không như tháng trước, khí thế dữ dội. "Đừng nói ngưng tụ thành chính đuôi hồ mẫu đi, chúng nó chỉ muốn lơ lửng, cũng không thể trôi nổi nữa rồi." Khí đen cơ hồ tan biến, nhưng nàng vẫn chưa chết. Tại sao vẫn chưa chết được nhỉ? Tại sao? Gương mặt vô cảm của nàng nhìn cổ trùng trong cơ thể mình, hút lấy máu từ trên mình vết thương. Sau đó từ từ chui vào trong da thịt nà. Chuyện này đã xem như rất nhẹ nhàng rồi, so với những gì đã trải qua trong một tháng nay. Việc người chi thuật như thế này đã là nhẹ nhàng nhất. Chẳng bao lâu, cổ trùng bị máu đen của nàng độc chết, thân thể nổ tung. Thuần nữ công chúa đứng bên ngoài lồng giáp, lắc lắc đầu. Cổ đế vương cũng không trấn được ngươi.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 Sau khi đợi nàng ta trời đi, hắn mới ngẩn đầu, nhìn kỹ văn hoa trong ngục, đồng tử khẽ dao động. "Kỳ cô nữ." Như thường lệ, đến lúc này nàng mới chậm chậm mở mắt nhìn hắn một cái. "Ngươi." Nàng chỉ nói một chữ. Không cần nàng nói tiếp, hắn đã biết nàng muốn hỏi gì, bởi vì hằng ngày, cho dù bị đầy đọa nặng như thế nào, sau khi chịu bao nhiêu đau đớn, nàng đều sẽ hỏi vấn đề này.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 có người nhìn thấy Cống Minh Hòa thượng cùng một nam tử tóc bạc mắt xanh. Nam tử dùng màu hình dạng hệt như người cá bị triệu định truy nã, xuất hiện ở hướng bắc cổ hàn. Cống Minh Hòa thượng tóc bạc mắt xanh. Kỷ Vân Hòa suy nhึก thì thầm: "Đức bắt, tại sao? Đức bắt cổ hàn, sâu trong nội địa, cách xa biển lớn vạn dặm. Trừng ý, tại sao lại xuất hiện ở đó?" Nàng đẩy y xuống vực, khiến y rơi vào vực sâu, là vì nàng cho rằng mỗi con sông đều sẽ chảy về biển lớn, nên dù y không bơi nổi cũng sẽ có một con sông tiễn y một đoạn. Nhưng vì sao lại có người nhìn thấy Trừng Ý ở đó bắt cổ hạc, còn đi cùng không minh hòa thượng? Một tháng qua, trên người Trừng Ý lại phát sinh chuyện gì rồi? Y vì sao không quay về biển cả? Y đang nghĩ cái gì? Y lại muốn làm gì đây? Vô số câu hỏi Quẩn quanh trong lòng nàng, nàng khẽ hai ngụm khí, suy nhược hỏi Cơ Thành Vũ. "Tình tức có mấy phần thực?" Tình tức trực tiếp báo cáo với công chúa, không được 10 cũng phải được 8, 9. Có trách hôm nay nàng ta không tập trung đầy đọa nàng. Hóa ra lại việc nghe ngóng được tin tức của Trường Ý. Nặng, nàng, nàng thuần đức công chúa vẫn muốn làm gì? Nàng nắm chặt nắm tay Biết được Trần Ý không quay về biển cả mà tiếp tục lên đền ở phàm trần thế tục, lòng nàng như bị dao cắt vậy. Y vẫn sẽ gặp tình cảnh nguy hiểm, hoặc y sẽ bị bắt về giam giữ thêm lần nữa, y thậm chí có thể mất cả tính mạng. Nàng vận chuyển sức mạnh còn sót lại trong cơ thể, dùng sức chống cự. Khí đèn ngưng tụ trên tường, tiếp thêm sức mạnh cho cánh tay nàng. Nàng hét một tiếng, khiến dây sức trên vách tường bị kéo đứt. Bảo nàng ta quay lại đi." Kỷ Văn Họa chống cự, kéo lên xích sắt, cơ hồ đi đến bên song ngục, nàng nói: "Nói về vị công chúa kia, hay để nhân từ thức mà nàng ta nghĩ ra, để dùng trách người ta." Cơ Thành Vũ nghe câu nói này, hai mắt nhíu chặt, hắn nhìn nàng một thân chợt vực, dường như không nhịn được mà nhìn thẳng nàng. "Kỷ cô nương, nàng hạ tất vì người ca hát kia mà làm đến bước này?" "Y là người duy nhất có" Sức giống cự vừa rồi của nàng Có hồ kỵ sức Y phục trách nát để lộ trả vết thương trên cổ nàng Vết thương bên trong đã hồi phục Nhưng những vết sẹo xấu xí Ngang dọc trên da nàng Tựa như một con trết Kéo dài từ cổ xuống bên dưới Không biết là bỏ đến bộ phận nào trên người nàng Y là người duy nhất Có Nàng thị thầm Vô lực ngã nhào bên sông ngục Chừa đợi phía sau đáp lời Dày sắt dẫm trên đất, truyền đến tiếng leng keng. Tiểu tướng quân Chu Lăng khí thế bất ngờ tiến vào địa lao. Nhưng nhìn thấy kỹ văn hòa trong ngục đã kéo đứt xích sắt, ngã bên song ngục, Chu Lăng lập tức nhíu mày, nhìn thấy Cơ Thành Vũ bên ngoài ngục. <cười> "Còn cho biết ngươi tâm từ thủ nhuyễn, cho nên đặc biệt phái ta đánh giáp xác ngươi. Những kỳ đầu ngươi yêu sự khó khăn tìm về, ngươi rốt cuộc chưa đẩy nàng ta dùng." Cơ Thành Vũ trầm mặc, nhìn kỹ văn hoa không đáp. Chu Lăng nóng lòng đẩy cơ thành vũ ra, đi đến bên góc đặt vật liệu dụng cụ. Hắn nhìn một lượt, cầm lấy một cây tinh sắt, mở chiếc hộp sơn nặng ra. Chiếc hộp vừa bị mở ra, cả ngục tảng ra mùi hương kỳ lạ. Chu Lăng đem mũi tinh sắt ngâm rồi lại ngâm trong dung dịch hộp sơn. Hắn nhếch môi cười, giơ tay đem Thiên Quân cung sau lưng hắn ra, lắp tên trên dây cung.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 Độc này cần người về thông qua mới có thể dùng cho dùng cho người thuốc. Đừng đem đại quốc sự ra dọa ta." Chu Lăng hừ lạnh. "Công chúa hạ lệnh, ta là tướng của công chúa, chỉ nghe lệnh mà, người tránh ra." Cơ thành vũ bất động. "Chu Lăng, nàng là người thuốc của sư phụ, có phải người thuốc của công chúa, nàng ý có trục trặc gì? Sư phụ hỏi tội. Cả tháng nay những chuyện công chúa làm đối với nàng ta còn không bằng chú thuốc này ư?" Đại quốc sư có trách tội công chúa qua chứ. Hơn nữa, ngươi không thấy chuyện gì, đại quốc sư cũng lo lắng cho công chúa của chúng ta sao?" Chu Lăng khinh miệt nhìn Cơ Thành Vũ. "Chẳng qua chỉ là một người thuốc, chết thì chết thôi, ngươi bảo hộ nàng ta như vậy là có ý gì?" Cơ Thành Vũ trầm mặt. "Chẳng lẽ ngươi muốn giống như ca ca ngươi?" Kẹp phảng nghịch. Chu Lăng nhắc đến chuyện này, chạm đến nội đầu của Cơ Thành Vũ. Cơ Thành Vũ ngây người không đáp, Chu Lăng tiến lên hai bước, đá cơ Thành Vũ ra, đằng tay bắn tên. Kỷ Văn Hòa vốn không có sức lực để chống đỡ, mà khí đen lơ lửng ở một bên, bị mũi tên xuyên qua, chỉ thấy mũi tên dính kỳ độc kia bắn vào chân nàng. Sự đau đớn mà mũi tên đem lại không đủ để nàng nhíu mày, nhưng trên đầu mũi tên có độc, khiến gã bị đầy rọa lâu ngày đã bị tê liệt như nặng, cảm nhận được chút cảm giác lạ lùng. Nhìn đi, ta có tính toán không bắn vào tim nàng ta. Chu Lăng đứng ngoài ngục, vỗ vỗ vai Cơ Thành Vũ. "Ngươi đừng có trưng ra bộ mặt như vậy được không? Mỗi ngày chỉ có ở đây làm việc vặt dễ dàng, canh chừng một phế vật, sao ngươi lại trưng ra bộ mặt như vậy?" Chu Lăng đũa rồi. "Ngươi sao vậy?" Tiếng cãi vã của Chu Lăng và Cơ Thành Vũ ở bên ngoài ngục thành một mảnh mông lung, nàng mắt đầu chậm chậm không nghe thấy giọng của Chu Lăng.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 chương 53. Đất cổ Hàn phương Bắc. Khi lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của thế giới bên ngoài, trong lòng Kỷ Vân Hòa chỉ có một cảm nghĩ. Cái mạng này của nàng thực sự là một cái mạng quèn, đầy đọa thế này vẫn chưa chết được. Nếu đã như thế, đành phải gắng gượng tiếp thôi. Nàng nghĩ, Trường Ý vẫn chưa quay về biển cả, chưa trở về với cuộc sống vốn chỉ của y. Đó chính là lý do để nàng kiên định mà sống tiếp. Cái mạng quèn này của nàng vẫn không thể dừng ở đây được. Ở trong quốc sư vũ này, nhất định vẫn có chuyện nàng có thể nhất được cho Trường Ý. Ví dụ như giết chết thần đức công chúa chẳng hạn. Sức mạnh của đại quốc sư cường đại, nhưng hắn ta không có hứng thú gì với Trường Ý. Điều khiến hắn hứng thú là quái vật nửa người nửa yêu như nàng. Kẻ thực sự muốn hại Trường Ý chỉ có một hiền thần đức công chúa, nếu như giết chết nàng ta, cho dù y có ngốc ngớn sống trên đất liền, cũng sẽ không còn nguy hiểm nữa. Đằng mờ mắt, lồng giam vẫn là một mảnh tối tăm quen thuộc, nhưng bên cạnh thân nàng, khí đèn đã không thấy nữa. Kỷ Vân Hòa vươn tay, bàn tay gầy gò trắng bệt của nàng, cơ hồ có thể nhìn thấy rõ mạch máu dưới da. Khí đèn nhất mực bên cạnh người nàng cả tháng nay, đã hoàn toàn biến mất.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 Thật tự nhiên mà kéo lấy tay nạc, ngón tay đặt trên mạch tượng của nạc. Đúc hắn chẩn mạch hệt như một đại phu, vô cùng tập trung, chỉ là lời nói trong miệng thoát ra, không hề giống một y giả có nhân tâm. Ẩn mạch vẫn còn, linh lực vẫn tồn tại, yêu lực mặc dù suy yếu nhưng đang bình ẩn, có lẽ là ẩn trong máu mạch trong cơ thể ngươi. Nhữ Lăng xem như đã làm được một chuyện tốt. Nhữ Lăng là tần của thuần đức công chúa, trừ đại quốc sư ra, trên thế gian này e rằng cũng không có kẻ dám gọi nàng ta như thế. Chuyện tốt. Kỷ văn hòa buồn cười nhìn đại quốc sư. Hắn lãnh đạm nói, ẩn mạch là linh lực của ngươi bây giờ bị yêu lực chiếm cứ, mà ngươi lại có mạch tưởng của ngươi bình thường. Những kỵ độc mà ta lệnh đã cho ngươi tìm về từ hải ngoại tiên đảo đã dung hợp yêu lực cùng linh lực của ngươi. Ngươi bây giờ thật sự là quái vật. Nàng đánh đứt lời hắn, tự đặt cho mình một tên gọi. Nếu ngươi thích tự xưng hô chính mình như vậy, ta cũng không còn cách nào. Đồng thời sở hữu yêu lực cùng sức mạnh của ngươi yêu sư. Thế gian này từ trước đến nay đều chưa từng có, ngươi nên cảm thấy phấn hạnh." Nàng cười lạnh một tiếng, cơ thành Vũ nói: Độc này, ngươi vẫn muốn luyện chế thêm. Ngươi vẫn muốn luyện chế thêm. Ừm, vẫn chưa chế luyện xong, cần phải có thêm thời gian quan sát thêm để xem có gì bất ổn. Quan sát? Nàng hỏi. Muốn thu nốt công chúa lại dùng ngực hình với ta. Đại quốc sư thả cổ tay nàng ra. Độ ấm vẫn cần lưu lại trên da thịt nàng. Đây là nghiên cứu ngươi, là thủ đoạn cần dùng. hắng xoay người trở đi. Kỷ Văn Hoa nhìn bóng lưng một thân bạch y của hắn, lấn tiếng nói: "Quốc sư đại nhân, ta rất hiếu kỳ, thân phận cao quý như ngài và thuần đức công chúa lại nhìn quen tàng những hay là đã làm quen với ác độc rồi? Các người đối với hành vi của bản thân chưa từng hoài nghi, hoặc bị ai sao?" Bước chân của hắn khẽ dừng lại, hắn ngoảnh đầu, thân ảnh phản chiếu trên tường chỉ ánh nến có chút lơ đãng.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 trầm trọng hơn nhiều lần. Cơ hồ nàng ta đang ức chế sự phẫn nộ. Chu Lăng đứng một bên, nhìn thấy sắc mặt Kỷ Vân Hòa đã hồi phục chút huyết sắc, hừ lạnh một tiếng. "Trái lại, tin cơ mà có lợi cho ngươi rồi." Lời nói này của Chu Lăng càng khiến thần đức công chúa trở nên bất ổn. "Chu Lăng, roi mà thần hình tứ làm theo giống roi xích vĩ đã làm xong chưa?" "Có lẽ đã làm xong rồi." Ta tìm giúp công chúa." Chu lăng nói xong, liền bước đến bên để dụng cụ hành hình lục lọi. Thuần nữ công chúa tiến lên hai bước, đứng rất cẩn chế ở bên ngoài, trừng mắt nhìn kỹ Vân Hòa như cổ ngồi trên mặt đất, đột nhiên nói: "Ngươi cá liên kết cùng khống minh hòa thượng cùng một đám người yêu sức phản nghịch đem theo đống yêu quái hèn mọn trậy thoát kia, từ đất Bắc cổ Hàn Mạch xuất phát, một đường xuống Nam giết về ngược yêu đại hướng bắc. Kỷ Vân Hoa nghe xong, tựa như khẽ mở to mắt, nàng không nâng mắt nhìn thuần đức công chúa, chỉ nhìn mặt đất trước mặt, trầm mặc không nói. "Hồ pháp ngự yêu cốc đại nhân, ngươi thả người cá đi, thật sự là tặng cho bốn cung vạch triều đình một phiền phức rất lớn." Lúc này, nàng mới nâng mắt nhìn thuần đức công chúa ở ngoài ngục, sau đó hài lòng khi thấy sự phiền não chuyển thành phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, cùng sự âm hiểm cay độc trên gương mặt nàng ta. Gương mặt luôn cao ngạo của nàng ta, rốt cuộc cũng vì sự phẫn nộ trong lòng mà biến thành bộ dáng xấu xí kia. Vân Hòa biết rằng, tiếp theo nàng phải ngên đón những gì, nhưng tâm tình nàng lúc này rất tốt, nàng cười. "Thú nữ công chúa, cực khổ cho ngươi rồi, xem như ngươi đem đến cho ta một tin tức tốt. Trừng ý chưa quay về biển cả?"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 Bởi vì sư phụ ngươi không cho phép Hơn nữa Bọn họ không phải là một đoàn ô hợp Bọn họ bị các người bức đến bần cùng Không còn đường đi Người cho rằng Trong thế gian trọng lớn này Chứ có bọn họ bị triều đình nhiều năm Nghĩa ngặt không chế ư Thuận đức công chúa Trừng mắt nhìn kỹ vân hòa Khẽ nheo mắt lại Nàng như cũ cười nói Hai thắng Ta nghĩ hai năm cũng chưa chắc đã bình ổn phản loạn Ai thắng ai thua vẫn chưa đoán được. Hay cho một nhát đồng mồm mép. Thuần nữ công chúa hứa đi đến bên kia, chu lăng đã tiền được trai. Bốn cùng không cách nào trừng phạt ngươi, nhưng cũng có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt nàng không dao động nhìn nàng ta. Ngươi thử xem. Thuần nữ công chúa nắm chặt trừng tin trong tay, cất bước muốn mở cửa ngục. Kỷ Vân Hòa chăm chăm nhìn động tác của nàng ta, chỉ chờ nàng ta mở cửa. Sệp bạo phát, giết chết nàng ta. Đến lúc đó, tổn đức công chúa chết đi, giữa thiên hạ nhi chủ, nhiều năm che giấu mâu thuẫn tranh đấu, tất sành nổi lên mặt nước, triều đình đại loạn, càng không thể quản nổi việc phương Bắc phản loạn. Kỷ văn hòa thân lập vật mới lạ của đại quốc sư, có thể cũng không bảo toàn được tính mạng, nhưng cũng không sao, nàng có thể tranh thủ cả nhiều thời gian, cũng cơ hội cho trường ý đang ở phương Bắc xa xôi sững đắng. Nàng khẽ nắm chặt quyền đầu. "Công chúa, công chúa." Lúc này, ngoài cửa hết truyền đến tiếng hô cấp bách của Cao Thành Vũ. Thuần đứa công chúa dừng bước, nhìn về hướng cửa bên ngoài. Cao Thành Vũ vội vàng tiến đến, hành lễ với nàng ta. "Công chúa, thánh thượng truyền người vào cung, đám phản tặc ở phương Bắc, một đường đánh như chạy hết tre, đã đại phá cấm chế của ngự yêu đài, trục xuất ngự yêu sư của triều đình, đem ngự yêu đài biến thành cứ địa rồi." Phần nữ công chúa vô cùng kinh ngạc, Kỷ Vân Hoa nhướng mày, nàng cong môi cười. "Công chúa, tình thấy phần bác này, nghe ra hình như là đoàn o hợp kia đã mượn vị trí của người yêu đài, tiếp theo có lẽ sẽ hoành hành chống lại triều đình rồi." Ánh mắt âm hiểm của thuần đức công chúa trừng lấy Kỷ Vân Hoa, nàng ta ném mạnh tròi xuống đất. "Chu lăng, đánh, đánh đi thì nàng ta nói không trả lời." Nhấc lời Nàng Tân nộ khí xung thiên, bước ra ngoài. Chương 54: Cá cược. Chu Lăng là đang giả vờ hành hình với Kỷ Vân Hoa, nên không tính là đáng sợ. Dù sao chăng nữa, hắn cũng chỉ là một tiểu công tử quen thói nuông chiều, chưa thực sự ra chiến trường. Cộng thêm có thành Vũ nhiều lần khuyên giải nên nàng không chịu bao nhiêu đau khổ. Nhưng sau ngày hôm đó, tuần đức công chúa thật sự như những gì nàng ta đã nói. Chỉ cần nàng ta ở đây, phinh phạc mặc kỹ văn hòa phải chịu, thực sự sống không bằng chết. Mà nàng nhất mực nhẫn nhịn, nàng đang lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi cơ hội, chỉ cần một cử động liền có thể giết chết thuần tức công chúa. Nhưng đại quốc sư vẫn ở đây khi nàng ta đến, lặng lặng đứng một bên quan sát. Hắn cơ hồ nhìn thấu tâm tư nàng, nhưng không vạch trần, cũng không khuyên rằng tiếp sức mạnh trên lịch tuyệt đối như vậy, hắn không thèm để ý đến Kỷ Vân Hoa. Hắn như lúc đầu vậy, chỉ tò mò với sự biến hóa trong thân thể của nàng thôi. Thân thể của nàng ngược lại không có biến hóa gì. Ba tháng sau, phận đứa công chúa lại đến ngục giam, đem theo lửa giận càng thêm hung bạo so với ngày kia. Không nghe cơ thần vụ chặn lại, cũng chẳng đợi đại quốc sư đến, trực tiếp đẩy cửa phòng giam ra. bằng sáng tất cả ngươi." Nàng ta giận đến đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nàng, cầm lấy roi xích vĩ mô phỏng, cùng gậy song xích bước vào trong ngục. "Tất cả đều đáng chết." Nàng ta nói xong, hung hăng đánh xuống trên đầu trên mặt nàng. Mà Kỷ Vân Hoa, một khắc chỉ nhìn thấy nàng ta một mình tiến vào, một mực vẫn sảng khí. Nàng biết Thời cơ mà nàng chờ đợi rất lâu đã đến rồi. Đợi chiếc roi quốc xuống, kỉ đèn trong tay nàng bạo phát, quấn lấy chiếc roi, dùng thế kế một cái, bắt lấy đầu roi mà thuần rước công chúa đang cầm. Thuần rước công chúa ngã xuống mặt đất, chiếc kiệp phong bị đã bị nàng bóp cổ. Nàng ta ngây người trợn to mắt, ánh mắt kỉ văn hài chợt lạnh, nằm ngón tay dùng sức muốn bóp chết nàng ta. Mà lúc này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 muốn chém thân thể của Kỷ Vân Hoa thành hàng vạn mảnh vụn. Nhưng trước khi nàng ta tiến vào trong ngục lần hai, cửa ngục bên ngoài đột nhiên mở ra. "Đủ rồi." Đại quốc sư bây giờ mới chậm chậm bước đến, nhìn thuần đức công chúa một cái. "Nhữ lăng, không thể giết nàng ta." "Sư phụ, nhưng ta muốn giết nàng." Móng tay vẽ hoa tơ vàng của thuần đức công chúa nắm chặt cán kiếm, non ngón dùng sức đến trắng bệ.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 Phảng Tạc Vương Bắc đang ngồi vẫn trong ngực yêu đài, càng ngày càng mở hớ rộng, ta muốn ngươi ra ta dẹp loạn. Kỷ Vân Hoa nghe xong, mặc dù bị ghim trên tường, nhưng vẫn cười khẽ. Hóa ra công chúa tức giận, vì không thể ác chế được khởi nghĩa Phương Bắc, muốn lấy ta trút giận ư? Kết quả trút giận không thành, liền bắt đầu tìm chuyện bối, cốp lóc đòi ăn kẹo hả? Kỷ Vân Hoa. Thuần đứa công chúa gằn từng chữ tên nàng. Ngươi đừng cuồng vọng. Đại bổ cung dẹp yên ngự yêu đài, bổn cung muốn để người trong thiên hạ tận mắt nhìn thấy bổn cung cứ từng tấc từng tấc thịt của ngươi. Hai tháng đã qua, nàng triều thần đức công chúa cười nói, "Công chúa có muốn cùng ta cá cược kết quả hai năm sau không?" Nàng thu lại ý cười trên mặt. "Ta cược ngươi, bệnh loạn không nổi, không giết tận được phản tặc trong thiên hạ này." Được Thuận Đức công chúa án hận nói: "Bốn cùng cá cược cùng ngươi, lấy cân cốt máu thịt ngươi cá. Nếu ngươi thua, bốn cùng sẽ cho ngày cắt từng tấc thịt của ngươi để ngươi thành nhân chứ?" Cư nhiên đã là kẻ cá cược, thì công chúa cũng phải bình đẳng nhỉ? Nếu như ngươi thua rồi thì thế nào? Đợi xem đi, đừng nhìn phai đẩy xem, không bằng ta cũng như vậy." Đối mặt với nụ cười mỉa mai của Kỷ Vân Hoa, Phần đất công chúa còn thèm để ý nàng nữa, lần nữa nhìn sang đại quốc sư, nhưng lại chỉ thấy hắn đang đánh giá Kỷ Văn Hòa trong ngục, hắn khoát tay, "Kỷ Văn Hòa, một mực bị sức mạnh kia kìm kén từ, đột nhiên được thả xuống." "Sư phụ!" nàng ta hô lên để kéo sự chú ý của hắn về, nói, "Chuyện đã như thế này, người việc có gì mà không nguyện ra tay?" Những kẻ nho nhỏ công đáng để tâm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 nó có kim bài miễn tử ư? Nàng cười. Ít cha, trước mắt lại như vậy. Đang đánh giá đại quốc sư. Nếu nhà ta thật sự giết chết công chúa này, kim bài miễn tử của ta sẽ vô dụng ư? Ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào giết nàng. Đại quốc sư, có phải là người đã sống quá lâu cho nên hồ đồ rồi không? Người có sức mạnh cường đại như vậy lại trơn sinh bất lão. Nhưng thuần đức công chúa kia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 cũng không thể tự bên người ta mà đem nàng đi. Thần sắc Kỷ Văn Hòa trở nên nghiêm túc, nhưng chỉ là tướng mạo giống nhau thôi, cũng không phải nàng ấy. Không được. Đang ngồi xếp bằng, nhấc tay áo lên. Làm sao bây giờ? Thần Đức công chúa, ta vẫn phải giết. Nàng ta đã làm quá nhiều chuyện khiến người khác không thoải mái rồi. Ánh mắt lạnh lùng của đại quốc sư khóa chặt trên người nàng. Vậy ngươi công phải theo nàng bồi táng. Tại sao cả? Nàng nhếch môi cười. Mạng quen này của ta đổi lấy mạng quen của nàng ta, công bằng mà. Đại quốc sư nghe xong, nhíu mày. Ngươi, lại vì sao cố chấp với nàng như vậy? Ta cũng có người cần bảo hộ. Nàng cười, ánh mắt sắc bén tự lưỡi kiếm nhìn đại quốc sư. À, cũng không thấy động vào.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 Nàng một mực nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội phản công. Mà thời gian đầy đọa với nàng của Thần Đức công chúa cũng càng lúc càng lâu. Lúc bắt đầu, là 10 ngày nửa tháng đến một lần, sau này là 1-2 tháng đến một lần. Sau nữa, thậm chí là 3 đến 5 tháng cũng không thấy bóng dáng cô nàng ta. Chiến sự càng lúc càng căng thẳng, nhưng Thanh Vũ Loan Điểu vẫn chưa xuất hiện, đại quốc sư cũng lẳng lặng nhẫn nại, chưa hề ra tay. Nhưng hắn cũng không buõ̉ xỉn mà cho mượn đệ tử trong phủ Quốc sư. Triều đình cần đệ tử trong phủ Quốc sư, hắn cũng rất rộng lượng, cần bao nhiêu, đưa bấy nhiêu. Cần bao nhiêu phục, vẽ bấy nhiêu phục. Nhưng hắn vẫn ngồi vững như Thái Sơn, mặc kệ người trong triều khuyên thế nào, phận đức công chúa cậu sinh ra sao? Hắn cũng không quan tâm. Sau đó, 2 năm, lại 2 năm, 4 năm đã qua. Thời gian lâu dần cũng không ai đến tìm Đại quốc sư nữa. Mà mấy năm nay, đệ tử phụ quốc sư bị mượn đi rất nhiều, còn ngày đến người canh gác kia văn hòa cũng chẳng có. Trong quốc sư phủ chỉ còn một phàm nhân và một tư lệnh. Trong lúc tư lệnh rảnh rỗi, hắn sẽ vào trong ngục, ngồi bên cạnh phàm nhân đọc sách, thỉnh thoảng cũng chia sẻ với nàng một số quan điểm. Kỳ văn hòa cảm thấy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 Bọn họ đều là những yêu quái không cần đường đi, những người yêu sức phản nghịch, bởi vì đánh thắng triều đình mấy trận lớn nên danh tiếng của bọn họ cũng càng lúc càng lớn, người gia nhập càng lúc càng nhiều. Thậm chí, những phản tặc này đã lấy trung tâm ngự yêu đặt biến thành đế quốc phương Bắc. Bọn họ tự xưng thành cõi cổ hàn, gọi bản thân là người cổ hàn và lập thủ lĩnh, người ca hát, trưởng ý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 có thời gian nhàn rỗi mà vẫn an độc sách. Hình như chỉ cần vầng đức công chúa không có nguy hiểm sinh tử thì thiên hạ này đều không liên quan với hắn vậy. Nàng thậm chí nghĩ, thế cục ngày hôm nay phải chăng là thế cục mà hắn muốn không? Hắn dùng túng phản loạn, dung túng chém giết lẫn nhau, dung túng thiên hạ đại loạn. Hắn muốn chiếm tranh. Hắn muốn thiên hạ này đổi ta. Hoặc nói là Hắn muốn dùng máu từ thiên hà này để tế cho người yêu đã mất của hắn.